Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một màu đen, sâu hun hút ở trong cái hố miệng. Chúng nó tựa vào bốn tay, như là chân con thằn lằn bắt đầu lạch bạch lạch bạch, trườn ra phía chị. Đến bây giờ thì chị hết huồn hết vẽ, vứt cả đèn đuốc mà lao ra cửa, chẳng may tối tăm mà hút vào tường, ngất lịm. Đến lúc chị tỉnh dậy, xung quanh im lặng như tờ, chẳng có gì. Chị run run rẩy dày, dày bò ra ngoài cửa, nhận ra trăng đã lên, hắt sáng từ cửa sổ vào. Như là có cái gì đó đong đưa, cảm lại đôi chút. Chị Nguyệt lẩy bẩy nhìn ra đằng sau, thì lại sợ đến nỗi muốn vỡ cả tim. Hai đứa con của chị cuộn phần thân dưới vào nhau, tay bấu lên trên song cửa sổ, trên người không một mảnh vải. Mà toàn thân trắng như bôi vôi, đung đưa y như là con rơi, đang treo mình trên cây vậy. Rồi chúng nó bắt đầu trườn dần xuống. Đứa con trai chân khèo khèo lấy đứa con gái, nâng nó chạm vào đất rồi thả người xuống theo. Hai đứa nó tiếp tục quấn vào nhau, tựa vào bốn tay rồi bò lạch bạch lạch bạch mất hút bộ dáng ở đầu làng đêm mà... ấy trăng đằng lặn bỗng nhiên vươn ra khỏi mây mờ sáng đến lạ thường sáng đến nỗi tỏ rõ mặt người ánh trăng bàng bạc kỳ dị ắt có chuyện chẳng lành xảy ra chị nam hà vốn dĩ là kẻ đêu ngoa gặp ai cũng tranh chua mùm mép Chính cái chị này là người gieo cái tin đồn cho chị Nguyệt Có chữa với bố chồng Đêm ấy nằm ngủ thấy khát cháy cổ Chồng con thì đã đi ngủ hết Chẳng có ai nhờ Ấm pha trà buổi tối thì nguội lạnh Thiêu xỉn cả lá chè. Chị đành đi ra giếng Múc nước mà uống tạm Chị chỉ lấy vơi vơi Ấy thế nào mà lúc kéo cái gầu lên Nó nặng lắm Hì hục mãi mới kéo lên được Cái gầu chỉ non nửa nước mà nặng cứ như là bỏ đến mấy cân đá hộc Cúi mặt xuống, vốc nước lên mặt. Cái cơn lành lạnh làm cho chị cũng tỉnh ngủ đôi chút. Lom khom hai bàn tay, chị vốc một vốc nước to cho vào trong miệng. ấy nhưng quái lạ. Làm sao mà càng uống lại càng khát. Chẳng mấy chốc, gầu nước đã dần cạn. Còn chưa đã thèm, chị nâng cả gầu nước cây lên miệng mà uống. Cho đến khi gầu nước chỉ còn trơ đáy Thì loáng thoáng như có cái gì trong ánh mắt của chị Đang cơn khát Chị tức tối nhìn vào xem Vừa nhìn thì nôn mửa ống ốc Trong cái gầu là một bàn tay bị chặt nham nhở Giỏi bọ đang bò lúc nhúc Lòi ra cả xương Mùi hôi thối bốc lên đến lợn cổ chị nọ lợn giọng giật lùi ra đằng sau chạm vào cái cột lạnh tanh may mà vịn vào được không ngã ấy thế nhưng bỗng nhiên cái cột đấy mềm oặt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo chị nọ quay lại nhìn thì thấy hai khuôn mặt trắng bạch đôi mắt phủ tròng trắng trừng trừng miệng mở to mà không có răng u tối từ ấy rợn ra cái mùi như là mùi xác cái thứ ấy bấu chặt chị Dí sát mặt lại gần Cho đến khi chạm vào Thì chị nọ hoảng hốt Đến mức cắn cả vào lưỡi Một miếng bay ra Thành cái lỗ to Máu tuôn ra khỏi miệng xối xả Cái thứ kia thả chị ra Chị nọ lấy một chút sức còn lại Mà bò vào trong nhà Một tay bịt miệng Cố ngăn máu Cứ như vậy Máu ở mồm Cứ ống ốc chảy ra Đến loang đỏ cả ngực Đến lúc tạm máu mà chết Trong làng cũng có nhà chị Như Là người cũng đã từng xỉa sói Chị Nguyệt Đến nỗi chị tự vẫn Đêm hôm ấy nghe tiếng bà Tám Là mẹ chồng gọi đi qua xem Lúc đi ngang cửa Thì thấy cánh cửa mở toang, Nghĩ là chồng ham ngủ Nên quên Chị bèn vươn tay kéo đóng lại miệng lẩm bẩm chửi đến khi đóng cửa lại chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.